Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 90, 90 cốc trà xanh, lần đầu tiên nhìn thấy Gia Sơn thời điểm, đông tuyết lục cho rằng hắn hẳn là loại người như vậy ngoan thoại không nhiều nam nhân, dù sao hắn có một đôi sâu không thấy đấy con người, ngũ quan thâm thúy, không nói lời nào thời điểm cho người ta một loại bí hiểm cảm giác, tiếp xúc sâu mới biết được nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo lượng lời nói này được đúng vô cùng. Ai có thể nghĩ tới như vậy lạnh khốc bề ngoài dưới có một cái đùa ép linh hồn. Đồng Tuyết Lục ho khan một tiếng, nhưng Đông Gia Minh đem người nâng dậy đến đạo. Tiểu Tạ đồng chí, ngươi như vậy một bên chụp ảnh vừa đi đường rất nguy hiểm. Gia Sơn gật đầu như giả tỏi. Đông đồng chí, ngươi nói đúng, ta về sau không bao giờ làm như vậy. Đồng Tuyết Lục đạo, bây giờ thiên khí lạnh như vậy, quần áo ngươi ướt, vẫn là nhanh đi về đổi đi đi, đỡ phải quay đầu bị cảm. Gia Sơn lại nhu thuận gật đầu, tốt, ta đây liền trở về, hôm nay thật là cảm ơn ngươi nhóm chiêu đãi hắn đỡ Đông Gia Minh tay đứng lên, nhìn đến mấy chụp hình trong tay không có vai chạm xấu lập tức thở dài nhẹ nhẫm một hơi, bởi vì Gia Sơn là nhân vật đặc biệt, Đông Tuyết Lục lo lắng hắn trên đường trở về ra ngoài ý muốn không tốt giao phó, sau đó nhường Đông Gia Minh cùng Đông Gia Tính hai người cùng hắn trở về, những người khác thì trước về nhà đi. Ôn lão gia tử đoàn người trực tiếp rút quân về thuộc đại viện đi, bọn họ đã ở đông gia ngốc đã lâu, cũng không thể buổi tối còn tại bên kia ăn, về đến trong nhà, ôn lão gia tử lời nói thấm thiế đạo, như quy, cái người kêu gia sơn gia hỏa ngươi nên nhìn chầm chầm điểm, ôn như quy mi mắt chớp một lát, nờ một tiếng, ôn lão gia tử, ngươi đừng chỉ biết ân a, ngươi phải trả giá hành động, quay đầu nếu là tức phụ bị người bắt cóc, ngươi được đừng trở về cùng ta khóc. Ôn như quy nhẹ nhàng lắc đầu, tuyết lục không phải loại người như vậy, ôn lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta đương nhiên biết tuyết lục không phải loại người như vậy, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tập không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, cái tiểu tử thúi kia bởi vì thân phận đặc thù thường xuyên có thể cùng tuyết lục ở chung, đây là hắn mạnh hơn người địa phương, hơn nữa tiểu tử kia biết ăn nói, không giống người toàn bộ hữu nút giống như, lúc trước ta cũng hoài nghi tuyết lục là thế nào coi trọng của người. Ôn như quỳ, ôn lão gia tử nhìn hắn này phó chậm ung dung dáng vẻ liền tức giận, thật là hoàng thượng không vội gấp thái giám chết bầm, a phi, hắn mới không phải thái giám, ngươi đừng việc không đáng lo, qua năm ngươi liền 26 tuổi, năm đó ta cái tuổi này phụ thân ngươi đều trần truồng ở trong sân chạy, ngươi liền hôn đều không có đặt, ngươi không ngượng ngùng sao, ôn như quỳ, cùng mạch tương liên, lẫn nhau thương tổn có phải hay không có chút quá phận, bởi vì lão gia tử lãi nhải nhất. Ôn Như Quy trong lòng lại nặng nề hai phần, đêm đó càng là trực tiếp mất ngủ, ngày thứ hai đứng lên, vốn là muốn tại trong nhà đợi này hắn thân thích lại đây bái phỏng hoặc là đi bái phỏng những thân thích khác. Ôn Như Quy ngồi không yên, ăn mặc một chút lại chạy tới đông gia, ôn lão gia tử thấy thế không chỉ không cảm thấy sinh khí, còn cảm thấy hắn rốt cuộc khai khiếu. Ôn Như Quy tới đây thời điểm, đông tuyết lục vẫn chưa rời giường, bình thường đều không được nghỉ ngơi, hiện tại khó được nghỉ. Nàng đương nhiên muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, ôn như quy không nở đánh thức nàng, liền ngồi ở đại sảnh yên lặng chờ, tiêu tư lệnh không nghĩ đến ôn như quy sáng sớm hôm nay lại lại đây, bộ mặt kéo được cùng lão hoàng dưa đồng dạng, ngươi đến nhà chúng ta tới còn mang chịu khó, ôn như quy, đây là phải, tiêu tư lệnh bị nghẹn một chút, ngươi đến như vậy chịu khó, muốn không thẳng thắng cho chúng ta gia sản đến cửa cháu rể được, hắn cho rằng lời này vừa ra ôn như quy khẳng định muốn trở mặt. Ai ngờ ôn như quy vậy mà nghiêm túc suy tư, hắn suy tư một chút đạo, nếu tiêu gia gia có thể thuyết phục ta gia gia lời nói, cái nhân ta là không có vấn đề, tiêu tư lệnh, này không là tương đương nói nói nhảm sao, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì, trong đại sảnh yên lặng phải có chút quỷ dị, tiêu tư lệnh một đôi mắt sắc bén đánh giá hắn, tuyết lục nếu là không cùng ta lẫn nhau nhận thức lời nói, theo các ngươi ôn gia cũng xem như môn không đăng hộ không đối. Trước ngươi liền tuyệt không để ý, ôn như quy lắc đầu, ta để ý là người, không phải gia thế bối cảnh, hắn vẫn cảm thấy thế nhân rất kỳ quái, tìm đối tượng tổng muốn quản gia thế bối cảnh lấy ra từng cái so sánh, giống như cưới vợ vì cưới đối phương thân thế bối cảnh, mà không phải người, tiêu tư lệnh hừ một tiếng, đối với này cái câu trả lời coi như vừa lòng, tương lai các ngươi cách hồn, ngươi có hay không sẽ nhường tuyết lục mỗi ngày nấu cơm cho người, ngươi liền vĩnh chân bắt chéo làm đại gia. Ôn như quy lại lắc đầu, sẽ không, ta bây giờ tại trong nhà có học nấu cơm, từ lúc lần đó nghe nàng nói biết làm cơm nam nhân không phải bình thường về sau, chỉ cần có rảnh rỗi, hắn đều xây chính mình làm cơm, chỉ là hắn bình thường quá bận rộn, trở về thời gian rất ít, cho nên đến nay chỉ học sẽ làm một ít rất đơn giản đồ ăn, hơn nửa hương vị cùng nàng làm hoàn toàn không so được với, tiêu tư lệnh lại hừ một tiếng, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Không muốn hoa ngôn xảo ngữ liền há miệng ba sẽ nói, ôn như quy, tiêu gia gia yên tâm, ta sẽ nói được thì làm được, đông miên miên xoa đôi mắt đi vào đến, kỳ quái hỏi, tiểu gia gia là cái gì, là gia gia tương đối nhỏ ý tứ sao, kỳ ai là đại gia gia, là ôn gia gia sao, ôn như quy, tiêu tư lệnh tức giận đến mũi trực phúng khí, hắn mới là đại gia gia, ôn lão đầu tử cái tên kia có cái gì tư cách đặt ở hắn thượng đầu. Đồng Tuyết lục ngủ đến 10 giờ mới đứng lên, Ôn Như Quy đã ở đại sảnh cùng Tiêu Tư Lệnh mắt to trừng tiểu nhãn 2 giờ, nàng thay bộ đồ mới phục đi ra, nhìn đến Ôn Như Quy còn sững sờ một chút, ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây, nàng hôm nay muốn mời khách, tính toán ở trong sân xử lý cái nướng tụ hội, xuyên qua đến sau, Ngụy gia, Ôn Như Quy, phát kiến nghĩa cùng Phương Tĩnh viện bọn người cho nàng rất nhiều hỗ trợ. Thêm lần này cùng gia gia lẫn nhau nhận thức sau còn chưa có cho đại gia chính thức sách ra việc này, cho nên liền muốn mượn cơ hội này xứng danh, trừ mặt trên những người đó, nàng còn mời Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng cha mẹ đệ đệ đều qua đời, những thân nhân khác không phải bị nàng đưa đi nông trường, chính là không theo nàng lui tới, tại kinh thị nàng tương đương người cô đơn một cái, bất quá nướng muốn tới chạm vạn mới bắt đầu, ôn như quy sớm như vậy lại đây có chút ra ngoài nàng dự kiến. Ôn như quy nhìn đến nàng, trong mắt lại cũng nhìn không tới những người khác, ta nghĩ sớm điểm lại đây hỗ trợ, đồng tuyết lục biết hắn là nghĩ tìm thời gian nhiều cùng bản thân ở chung, môi đỏ mộng nhất câu cười nói, tốt, vậy đợi lát nửa ngươi đến phòng bếp giúp ta, tốt, ôn như quy bây giờ đối với phòng bếp hai chữ rất mẫn cảm, mỗi lần ở trong phòng bếp đầu, coi như không thể có khen thưởng, cũng có thể cùng nàng một mình ở chung. Ngồi ở bên trong tiêu tư lệnh bất ngờ không kịp phòng bị đút đầy miệng thức ăn cho chó, cảm giác bụng rất chống nở, tối qua xuống một hồi đại tuyết, hiện tại sân tuyết trắng bọc đống một tầng thật dày tuyết động, ăn cơm trưa sau, đông gia Minh mấy huyên mụi còn có cách vách ngụy châu châu ở trong sân đắp người tuyết, mười phần náo nhiệt, đông tuyết lục, chúng ta cũng đi đắp người tuyết, ôn như quy đôi mắt nhìn xem nàng, tốt, đông tuyết lục đắp người tuyết trình độ thật bình thường, đống cái không đâu vào đâu đi ra nhìn xem chính nàng cũng không nhịn được muốn cười, ngược lại là ôn như quy đống người tuyết thật đáng yêu, tròn vo. hắn dùng cục đá cho người tuyết làm kẻ chỉ điểm tình, cà rốt làm thành miệng, nhìn xem rất sống động. Đông tuyết lục, người đống người tuyết thật là đẹp mắt, ôn như quy lỗ tay đỏ đỏ, thấp giọng nói, giống người, a thông suốt, còn nói ngọt ngào tình thoại. Đông tuyết lục quay đầu, ai dạy ngươi nói những lời này? Ôn như quy lắc đầu, không có người giáo. Bất quá hắn có cái vỡ, ghi lại người khác nói qua chính mình truy đối tượng phương pháp, chỉ là loại chuyện này làm cho người ta khó có thể mở miệng, hắn tính toán về sau lại nói cho nàng biết, đồng tuyết lục thấy thế cũng không đánh vỡ nồi các hỏi đến cùng, khiến hắn ở bên cạnh lại đóng cái người tuyết, ôn như quy nguyên bản liền muốn làm như vậy, nghe được nàng lời này, đáy mắt tràn đầy ý cười, rất nhanh hắn liền đóng mặt khác người tuyết đi ra, hai cái người tuyết một cao một thấp, thân mật sát bên, Nhìn qua như là một đôi tình nhân, đến ba bốn điểm, khách nhân lục tục đến cửa đến, bởi vì này niên đại mua thịt không dễ dàng, cho nên đông tuyết lục từ sớm liền nói với mọi người tốt, làm cho bọn họ chính mình mang nguyên liệu nấu ăn đến cửa đến, ôn lão gia tử cùng tông thúc đến cửa đến thì mang theo bị vặt lông tiểu bát, ngụy gia mang theo trứng chim cùng bắp ngô lại đây, phương tĩnh viện mang theo thịt bò lại đây, đến Khương Đăng Hồng thì trừ mang thức ăn đến cửa, nàng còn mang theo một người lại đây. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com người kia không phải người khác, chính là tiêu ẩn thi. Khương Đăng Hồng giải thích, đây là ta tân nhận thức bằng hữu, nàng vừa vặn đi nhà ta xem ta, ta liền ước nàng cùng nhau tới, tiêu ẩn thi mặt đỏ đỏ, ta không thỉnh tự đến, kính xin đông đồng chí thứ lỗi. Nàng cùng Khương Đăng Hồng hai người là ở trường học nhận thức, Khương Đăng Hồng làm thứ nhất cử báo chính mình công công cùng trượng phu người, ở trong trường học nhân duyên không phải rất tốt. Mà nàng là một cái lớn tuổi học sinh, ở trường học cũng không có cái gì bằng hữu, sau này một lần vô tình nhận thức, hai người gặp nhau hận muộn, các nàng đều thật thưởng thức lẫn nhau dũng khí, cho nên chậm rãi liền thành bằng hữu, lần này lại đây, là vì Khương đang Hồng nói với nàng đông tuyết lục sự tích, nhưng nàng mười phần bội phục, nàng rất tưởng trông thấy vị này kỳ nữ tử, cho nên mới dày da mặt lại đây, đông tuyết lục đánh giá tiêu ẩn thì, đáy mắt lué qua một vòng kinh diễm. Ngươi là đang hồng tỉ bằng hữu, đó chính là bằng hữu của ta. Ngươi không cần cảm thấy không được tự nhiên, đem nơi này xem như chính mình ra liền tốt rồi. Tiêu ẩn thi nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhẫm một hơi, đông đồng chí quả nhiên rất bình dị gần gũi. Đúng rồi, ta gọi tiêu ẩn thi, đông đồng chí kêu ta ẩn thi là được rồi. Tiêu vận thơ, đông tuyết lục lông mày hơi nhướng. tên này rất có ý tứ, vậy ngươi kêu ta tuyết lục liền tốt rồi, trong phòng bếp. Pháp kiến nghĩa đang giúp bận biểu đem nấm cùng mặt khác rau dư xuyên đến xiên tre thượng, thuận tiện buổi tối nướng khi dùng, hắn một bên xuyên một bên thở dài đạo, thật hâm mộ ngươi nhanh như vậy tìm đến đối tượng, ta ở nhà thiếu chút nữa bị ba mẹ ta bức cho điên rồi, bọn họ mỗi ngày cũng chỉ sẽ nhường ta đi thân cận, bọn họ một chút cũng không hiểu được, ta hiện tại tâm là ngàn vết thương vạn lỗ, ta hiện tại một chút cũng không nghĩ nói đối tượng, càng không muốn kết hôn. Nói đã lâu ôm như quy vẫn luôn không động tĩnh, phát kiến nghĩa không nhịn được nói, người đến cùng có hay không có đang nghe ta nói chuyện, ôm như quy, nờ, phát kiến nghĩa nhìn hắn ứng, vì thế tiếp tục nói, trước kia ta tổng cảm thấy cổ đại thi nhân đều là không ốm mà rên, ta hiện tại mới hiểu được, bọn họ là biểu lộ cảm xúc, giống ta hiện tại liền rất hiểu được ngoại trừ mây đen không phải sơn loại kia khó chịu, lời còn chưa nói hết, liền nghe cửa truyền đến một tiếng cười lạnh. Nguyên chẩn thơ ca là từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, ngoại trừ vu sơn không phải vân, ngươi liền thơ ca đều nhớ lộn, liền không muốn nói cái gì cảm đồng thân thụ, phát kiến nghĩa thân thể cứng đờ, mặt giống như bị người quạt một bàn tay đồng dạng, nóng cháy, hắn xoay người lại muốn cùng Khương Đăng Hồng hảo hảo lý luận một phen, ai ngờ quay người lại liền đối thượng một đôi ôn nhu đôi mắt, đối phương có cong cong lông mày, khéo léo mũi, đỏ đỏ môi. Miếng môi cười một tiếng làm cho người ta phản phất nhìn thấy ngàn thụ vạn thủ lê hoa nở, phát kiến nghĩa nhìn đối phương, lập tức ngốc, Khương đang hồng nhìn hắn cái này ngu xuẩn dạng, đem trong tay đồ vật buông xuống đối tiêu ứng thi đạo, chúng ta vẫn là đi bên ngoài hỗ trợ đi, ở trong này tiếp tục nhìn phát kiến nghĩa ngu xuẩn dạng, nàng sợ bản thân khống chế không được chính mình miệng, hôm nay dù sao cũng là ăn Tết, tại nhà khác trông cãi nhau không tốt, tiêu ứng thi đang muốn gật đầu. Đột nhiên ôn như quy ngẩn đầu lên, nhìn đến ôn như quy mặt, nàng lập tức hoảng sợ, ôn đồng chí, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ôn như quy nhìn về phía nàng, ngưng một chút, xin hỏi ngươi là, tiêu ẩn thi mặt có chút nóng lên, ta là tiêu ẩn thi, ta cùng đang hồng tỷ cùng nhau lại đây, không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn đến ngươi, ôn như quy, nơi này là ta đối tượng ra, hắn đối tượng ra, tiêu ẩn thi giật mình, nói cách khác đông tuyết lục là hắn đối tượng. Tiêu ẩn thi trên mặt chợt lué một vòng không được tự nhiên, trong lòng có chút bất an đứng lên, tuy rằng nàng chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, hiện giờ sớm cũng buông xuống đối ôn như quy tình cảm, nhưng nếu là bị người khác phát hiện, có thể hay không cho rằng nàng là cố ý cùng đông tuyết lục tiếp cận đâu, nhưng nàng lại đây trước đích xác không biết nàng là ôn như quy đối tượng, Khương Đăng Hồng tại trước mặt nàng sách ra giúp nàng người, bất quá nàng chỉ dùng ôn đồng chí đến làm sương hô cho nên nàng từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới người kia chính là ôn như quy. Khương Đan Hồng phát hiện sắc mặt nàng có chút tái nhợt, đóng thầm nghĩ, ngươi không sao chứ, tiêu ẩn thi lắc đầu, ta không sao, chúng ta ra ngoài bên ngoài hỗ trợ đi, nếu ôn như quy ở trong phòng bếp đầu, nàng càng không thể sống ở chỗ này, tình ngay lý gian, nàng nhất định phải tị hiểm, thẳng đến tiêu ẩn thi đi xa, phát kiến nghĩa mới chậm nửa nhịp phục hồi tinh thần, như quy, vị kỳ nữ đồng chí ngươi nhận thức nàng, ôn như quy nờ, phát kiến nghĩa đôi mắt sáng sáng, nàng là ai? ta trước như thế nào vẫn luôn không có nghe ngươi từng nhắc tới nàng, ôn như quy kỳ quái nhìn hắn một cái, nàng là ân sư ta nữ nhi, ta vì sao muốn cùng ngươi nhắc tới nàng? phát kiến nghĩa, nguyên lai là ngươi ân sư nữ nhi, trách không được lớn như vậy có khí chất, ôn như quy nhìn hắn, ngươi giống như không đúng lắm, phát kiến nghĩa lấy cùi chỏ đụng phải hắn một chút. Như Quy, ngươi xem ta điều kiện cũng rất không sai, muốn không ngươi làm cho bà mối, giúp ta cùng kỳ vị tiêu đồng chí làm giới thiệu, ôn Như Quy mày nhẹ nhàng câu lại một chút, ngươi không phải mới vừa nói ngươi không muốn nói đối tượng sao, càng không muốn kết hôn sao. Phát kiến nghĩa, ôn Như Quy tiếp tục bổ đao, ngươi còn nói ngoại trừ mây đen không phải sơn, phát kiến nghĩa, mùa đông ban ngày rất ngắn, không đến 6 giờ trời liền tối, trời vừa tối xuống dưới. Sân nướng lô liền bắt đầu bốc cháy lên, có cái độc lập sân chính là có chỗ tốt này, cửa vừa đóng, ở trong đầu ăn cái gì cũng không có ai biết, trước đại gia không có nếm qua nướng, đều cảm thấy 10 phần mới lạ, Đông tuyết lục dùng tự chế nướng tương tại nướng thịt thượng xoát thượng một tầng, sau đó cho đại gia làm mẫu một lần, cho nướng thịt làm xong, câu người mùi hương lập tức bao phủ tại toàn bộ trong viện, thơm quá a, tỷ, có thể hay không để cho ta thứ nhất ăn. Đông gia tính hai mắt sáng ngời trong suốt, khát vọng hỏi, đông tuyết lục nhìn hắn một cái, như thế nhiều trưởng bối ở trong này, người không biết xấu hổ thứ nhất ăn, đông gia tính lập tức ủ rũ, nướng phương pháp kỳ thật rất đơn giản, nhìn đông tuyết lục làm mẫu mấy lần, đại gia rất nhanh liền học được, người càng nhiều, nướng đứng lên liền rất nhanh, ôn lão gia tử gặm tiểu bát chân gà, hài lòng gật đầu, tuyết lục làm gì đó chính là hương, tiêu tư lệnh đầy mặt đắc ý. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai cháu gái, ôn lão gia tử phun hắn đầy mặt, ta phì, ngươi nửa đường gia gia vênh váo cái rắm, tiêu tư lệnh tức giận, ngươi bảo thủ, ngươi có bản lĩnh đừng ăn đồ của nhà ta, ôn lão gia tử, đây là tuyết lục mời ta ăn, cũng không phải ngươi làm, tiêu tư lệnh tức giận đến đôi mắt nổi lên, một bên phương tĩnh viện ăn được miệng đầy là dầu, tuyết lục, ngươi làm như thế nào cái gì đều ăn ngon như vậy, nếu là ngươi là cái nam nhân liền tốt rồi, muốn gã. Đông Tuyết Lục, ta nếu là nam nhân, ta chắc chắn sẽ không cưới người. Phương Tĩnh viện kêu lên, vì sao? Là ta lớn không đủ xinh đẹp, vẫn là ta không đủ hiền lành. Đông Tuyết Lục, ta sợ ngươi ăn khoai lang đánh rắm sông chết ta. Phương Tĩnh viện, nàng lần trước vì sao muốn nói cho nàng sự tình này đâu? Đông Tuyết Lục nói xong nhìn Ôn Như Quy đôi mắt nhìn mình, nàng đem một cái nướng tốt cánh gà cho hắn đưa qua. Mượn thân thể khuyên đi qua thì nàng thấp giọng nói, ta nếu là nam nhân. Ta liền cưới người, nàng nếu là nam nhân, liền đem ôn như quy đặt ở dưới thân bắt nạt được hắn khóe mắt đỏ lên, ôn như quy mi mắt khẽ run một chút, vành tay nháy mắt đỏ, đại gia tụ cùng một chỗ nướng cười cười nói nói, hai tử ở trong sân ngươi truy ta đuổi, bên này trẻ tuổi người xuống lại nói đối với tương lai kỳ vọng, đã có tuổi lão nhân thì nhớ lại năm đó gian khổ năm tháng, hai đồng, thanh niên cùng lão niên, ba cái tổ hợp xuất hiện tại một cái trong trường hợp, phân biệt rõ ràng. Nhưng lại như vậy hài hòa, trận này cân sốt nướng liên tục đến hơn 8 giờ mới tan cuộc, tiêu bác thiệm tại năm trước đã đạt được tự do, bây giờ có thể tự do xuất nhập căn cứ, bọn họ tại nội thành bên này mua một căn nhà, liền sát bên Trung Thư Lan nhà mẹ đẻ, tiêu ẩn thi nơi ở cùng Khương Đăng Hồng không xa, cùng phát kiến nghĩa gia đúng lúc là một cái phương hướng, phát kiến nghĩa đạo, muốn không phải nhường ta đưa các ngàn hai vị nữ đồng chí trở về đi, Khương Đăng Hồng nghe vậy nhìn hắn một cái từ chối cho ý kiến, tiêu ẩn thi biết hương đang Hồng đối phát kiến nghĩa có chút khúc mắt, nhưng nàng cũng biết phát kiến nghĩa làm người không xấu, huống chi hắn hiện tại chủ động đưa ra muốn đưa các nàng trở về, như là hai người bọn họ đều không lên tiếng, tự hồ có chút không tốt, vì thế nàng ngẩn đầu hướng phát kiến nghĩa cười cười, vậy thì phiền toái phát đồng chí, phát kiến nghĩa đối thượng nàng tươi cười, tim đập bịt bịch, bịch, không phiền toái không phiền toái, chính mình nói muốn đưa nàng về nhà. Nàng liền cười đến vui vẻ như vậy, có phải hay không ý nghĩa nàng đối với chính mình cũng có hảo cảm đâu, ôn như quy một nhà cùng phương Tĩnh viện đều tại quân khu đại viện bên kia, cho nên làm cho bọn họ đưa phương Tĩnh viện trở về, đợi mọi người đi sau, đông tuyết Lục bắt đầu nấu nước nhường mấy huynh mùi tắm rửa rửa chân, sau đó ôm đôi mắt đều nhanh không mở ra được đông miên miên lên giường đi ngủ, bận việc một ngày, đông tuyết Lục rửa mặt sau cũng rất nhanh lên giường, đến nửa đêm. Tiêu tư lệnh đột nhiên tỉnh lại, hắn lo lắng hai cái cháu trai hội nửa đêm đái chăng cảm lạnh, vì thế khoác quần áo đi gian phòng cách vách, khoan hãy nói, hắn đi vào liền nhìn đến đông gia tính một nửa mông lộ ở bên ngoài, hắn lắc đầu đi qua, công lương đang muốn cho hắn đắp chăn, chỉ nghe phốc một tiếng, nhất cổ khí thể thẳng hướng mũi hắn mà đến, tiêu tư lệnh bị hôn đến mức mặt đều nóng xanh.